các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hĩnh được lại uống một ngụm rượu lớn nữa. Cô ta đang đợi đệ một đôi nam nữ từ trong siêu thị đi ra. Đến rồi, bọn họ đi ra rồi. Nức nở cười to thành tiếng, cô ta đạp chân ca thẳng hướng tới người con gái đang đi ra kia mà phóng tới. Đã vào anh công cần về mua nhiều điểm tâm vị sô cô la như vậy rồi cơ mà, vậy mà ai còn mua làm gì chứ? Ở bên ngoài siêu thị, Đường Dĩ Kỳ nhìn chằm chằm người con trai đang cầm hai tay là túi lớn bánh ngọt vị sô cô la, trên mặt đầy sự tức giận. Anh thích ăn thì có sao đâu? Cười khẽ, Tề Tiểu Khải cảm thấy bộ dạng cô tức giận là vô cùng thú vị. Cho dù là thích ăn, cô cũng không thể giống như anh làm môi nhiều như vậy nha. Lục Nhãn chính là vết xe đổ đáng sợ rồi, em có không muốn giống như nó bị anh nuôi mập ú lên đâu. Lục Nhãn không có mập. Bởi vì mèo yêu mà âm thầm biện hộ, chỉ là trên mặt Tề Tiểu Khải lại là một nụ cười. Không sao anh sẽ ăn cùng với em, chúng ta sẽ cùng nhau mập. Nhưng em không muốn mập nhé." Bịa câu nói trả lời có anh, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu làm cho bật cười, đừng nghĩ kỳ công nhịn được mặt đập anh một cái, rồi sau đó lại nói, "Xe máy ở phía đối diện, anh còn xách hai túi lớn nặng như vậy, nên đứng đây đi để em qua lấy xe nha." Bởi vì anh ít khi ra khỏi chu vi 200m, cho nên không có mua xe, vừa nãy họ đi con cầu nhỏ góc cô, gật đầu một cái, Thầy Tiểu Khải cũng không phản đối, chẳng qua là kẻ sần sò. Nhớ qua đường cẩn thận một chút đó. Em biết mà. Cười đắp một câu, mắt thấy đèn xanh sáng lên, đường dĩ kỳ nhẹ nhàng đi sang đường, đến chỗ để xe. Ngày lúc cô đi được nửa đường, một chiếc xe màu trắng bạc không biết từ đâu lao ra, với tốc độ kinh người mà đâm vào cô, khiến cho Thầy Tiểu Khải đứng chờ bên đường không khỏi đứng tin. Vẫn hai túi thức ăn, thật nhanh chạy tới, đồng thời hét lên những tiếng thê lương. Dĩ Kỳ, trong tích tắc ấy, mọi động tác giống như chậm lại, anh nhìn thấy cô bị đụng bay lên cao, rồi lại rơi xuống. Thời gian giống như là ngưng lại, thế giới yên lặng, tất cả, tất cả đều biến mất trong nháy mắt anh, chỉ còn lại mỗi một mình cô nằm im lặng ở đó. Dĩ Kỳ à, em, em tỉnh lại đi, đừng treo anh mà. Dĩ Kỳ, dĩ Kỳ, dĩ Kỳ, dĩ Kỳ, dĩ Kỳ, dĩ Kỳ, dĩ Kỳ, dĩ Kỳ, dĩ Kỳ, dĩ Kỳ, dĩ Kỳ, dĩ Kỳ, dĩ Kỳ, dĩ Kỳ, dĩ K để không phải là thật. Nhất định không phải là thật trời. Một phút trước cô còn cười và cái phá đùa giỡn cùng anh, bọn họ còn chuẩn bị về nhà nấu cơm nữa. Không thể nào bây giờ lại nằm trong ngực anh không nhúc nhích. Cái này không bao giờ là sự thật được. "Sự gì hả? Em đừng như vậy mà, mau tỉnh lại đi." "Không thể nào. Cô đã đồng ý à, đời này cũng sẽ không bỏ rơi anh, cô đã đồng ý rồi." "Ai nha, có người độ ra rồi, mau gọi cấp cứu đi." "Sẽ độ người ở đâu?" Không thể để cho nó chạy đi, lôi ra ngoài đi. Má nó chứ là một người phụ nữ, cả người toàn là mùi rượu chết ngất ở trên ghế lái, muốn chết cũng không nên liên lụy tới người khác mà. Thời gian bất động, rất cô chậm rãi chuyển động, những lời rỉ rào xung quanh cùng với âm thanh của xe cấp cứu như là kim đâm vào trong tai anh. Tệ Tiểu Khai nhìn khuôn mặt không có một chút máu của Đường Dĩ Kỳ, rốt cuộc ý thức được đây không phải là giấc mơ mà là thực tế tàn khốc. Không cho phép em được chết. Không cho phép em chết. Ôm chặt thân thể hôn mê bất tỉnh, anh khóc không thành tiếng tê lương. "Không cho phép em bỏ rơi anh, em có nghe không hả? Anh không cho phép." Vô nhân Thẩm Tường Văn ở công ty nổi tiếng Thiếu Đông, bởi vì say rượu gây ra chuyện, chốc mắt đã bị chồng giam lỏng ở nhà. Chỉ là dựa vào tin tức đăng trên cạnh mà biết, Thẩm Tường Văn bởi vì không chịu được sự bạo hành của gia đình nên mấy năm gần đây trạng thái tinh thần không được tốt, thường xuyên đến qua tâm thần để điều trị. Hôm trước cũng bởi vì chồng đánh say mà gây ra chuyện, nhưng tin tức này lại bị phía nhà chồng cô ta phủ nhận, trong nhà giàu thì cũng có những bí mật không muốn bị phanh phôi. Phột một tiếng, màn hình TV tối đen một như mực, khiến người ở trường rừng bệnh nhịn không được mà lướt mắt tố cáo tên đầu sỏ gây ra chuyện. Không có gì hay cả, đừng xem. Đem điều kiện TV cất đi, Tê Tiệu Khải lấy canh cá trong bình giữ nhiệt của bà đường nấu, nhẹ nhàng thúc giục. Nhận lúc còn nóng mà uống đi, đừng để lành. Từ hôm trước, bà Đường nhận được điện thoại của anh, biết con gái bị tai nạn được đưa đến bệnh viện điều trị, lên lập tức từ Nam Bộ về Đài Bắc. Hai ngày nay không phải ở bệnh viện chăm sóc cô, thì cũng là ở nhà hầm thuốc bổ cho cô uống. Nhận lấy canh cá, đừng dĩ kỳ vừa uống lại vừa oán trách. Quang đợt xem TV em cảm thấy rất là nhàm chán nha. Cảm thấy chán thì ngủ đi. Biết cô không thể chịu đựng được chấn động, Tê Tiệu Khải cẩn thận điều chỉnh để lưng ghế ấy ngồi cho cô. Đến thận giờ, chỉ cần nhớ lại giây phút cô bị xe đụng thì trái tim của anh vẫn như lưỡi dao sắc bén mà sạch qua, đau đến mức không thể nào thơ nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net